Các bạn đang nghe truyện trên website gốc.da.net Chương 501 Thu Phục Linh Sủng 1 Bên trong một ốc đảo lớn Mặc dù bên này biên bức yêu có 13 con, mà đối diện chỉ có một vít đồng, nhưng những con biên bức yêu của cực dạ yêu quốc, một chút không có nắm chắc thủ thắng, ngược lại mơ hồ muốn chạy trốn khỏi nơi này. Xích đồng nuốt chững nhiều giới yêu cực dạ yêu quốc như vậy, khiếp sợ trân mắt đối phương, nó liếc mắt một cái liền nhìn ra muốn chạy chính cái đuôi cáo phía sau xích đồng đại yêu giống như chính cây trụ chống tơ nhanh như lưu quan cuốn lên chính con biên bất yêu ô sau khi cuộn chính con dơi yêu đại yêu xích đồng mở miệng to chậu máu trực tiếp đưa chính con biên bất yêu vào miệng điên cuồng nhai lên a a a kèm theo từng tiếng keo thảm thiết chính con biên bức yêu rất nhanh liền còn tiếng động thân thể chúng cùng nguyên giới trong cơ thể tất cả đuề đại yêu xích đồng nuốt vào trong bụng. Nuốt chính con dơi yêu, đại yêu xích đồng liếc mắt nhìn phương hướng trốn của những con biên bất yêu khác, không đuổi theo nữa, mà là tại, nghiêm túc tiêu hóa. Theo xích đồng đại yêu nằm rạp trên mặt đất, nguyên giới trong cơ thể nói điên cuồng cắn nuốt nguyên giới của biên bất yêu. Một ngày sau, nguyên giới của chính con biên bất yêu bị tiêu hóa triệt để, xích đồng điệu đứng lên, khí tức toàn thân càng mạnh hơn một phần. Lúc này nó, khoảng cách đến đại yêu cấp tử phủ, thật sự chỉ cách một đường. Hơn nữa, luận thực lực chân thật, xích đồng chỉ sợ so với tử phủ đại yên thường còn mạnh hơn. Ai? Ngay trong nháy mắt xích đồng đại yêu khôi phục hình người, nó nhánh quay đầu, yêu đồng nhìn chằm chằm hư không? Lợi hại Trong hư không, một đạo thân ảnh mặt đạo bào màu trắng chợt hiện ra, chính là Trần Đạo Huyền đang tìm kiếm y găng tay đen vì ở giới vực này, tu sĩ nhân tộc. Xích đồng vẽ mặt cảnh giác nhìn về phía trần đạo huyền. Xích đồng trong lòng vô cùng kinh hải. Nó tự hỏi thực lực trong đại y trúc cơ căn bản không có đối thủ. Không nghĩ tới lại không phát hiện ra một vị tu sĩ nhân tộc ẩn nút bên cạnh hắn lâu như vậy. Mặc dù khả năng tìm ẩn mạnh mẽ không có nghĩa là thực lực nhất định, nhưng ít nhất đã chứng minh vị này hoàn toàn có thể đánh lén nó khi nó tâm tiêu hóa, giết nó chết. Ngươi đã theo dõi ta từ lâu rồi. Xích đồng thăm dò đúng Trần Đạo Huyền gật đầu chuẩn xác hắn đã ở trong giới vực này tìm kiếm găng tay đen rất lâu rồi đại yêu tên là xích đồng là một vị khi găng tay đen kỳ mà hắn coi trọng nhất nghe nói như vậy xích đồng trong lòng càng thêm kiên kỵ Trần Đạo Huyền nhưng trên miệng nói lại không yếu đuối tu sĩ nhân tộc nếu ta là ngươi, giờ phút này khẳng định thừa dịp đại gia tâm tình tốt chạy được bao xa liền bao xa Ngươi không ăn thịt người nghe vậy, Mặt xích đồng nhăn lại. Chính xác thì ngươi muốn nói gì? Không có gì, chính là tò mò một vị giới yêu, lại không ăn thịt người. Ăn thịt người. Xích đồng kinh thường cười cợt. Chỉ có kẻ yếu mới đi ăn thứ đó, so với nhân tộc các ngươi, nguyên giới diệt mới là thứ đại bổ chân chính. Nghe nói như vậy, Trần Đạo Huyền nở nụ cười. Hiểu, hóa ra là như vậy. Chính xác thì ngươi muốn nói gì? Không biết vì sao, bất an trong lòng xích đồng càng ngày càng mạnh. Không có gì. Trần Đạo Huyền mở tay, cười nói. Chỉ là ta vừa vạn thiếu một đầu linh sủng, ngươi nguyện ý làm sao? Cái gì? Ồ, ớ sệt đồng đại yêu quả thực hoài nghi lỗ tay mình xảy ra vấn đề, vị tu sỉn tộc này lại muốn nó làm linh sủng của đối phương. Một giây sau. Một đầu thân hình cao tới trăm trượng, cả người trắng như tuyết, cử viễu hồ lông thú giống như cương châm chật xuất hiện trước mặt Trần Đạo Huyền. Tu sĩ nhân tộc, vừa rồi ta không nghe rõ, ngươi nói lại lần nữa. Xích đồng nhếch miệng há to chậu máu, lộ ra nụ cười tàn nhẫn nói. Cảm nhận được hơi thở nóng rực đập vào mặt, Trần Đạo Huyền cười châm biếm. Đây có phải là chân thân của ngươi không? Không tệ, lông mượt mà, hai mắt hữu thần, là một linh sủng tốt. Nghe nói như vậy, xích đồng ngỡn người trong chớp mắt, chật giận dữ. Gào tu sĩ nhân tộc ngươi muốn chết kèm theo tiếng gầm giận dữ này độ ẩm của không khí trước mặt xích đồng chợt bị bốc hơi thành một mảng xương trắng ngay sau đó một móng vuốt yêu từ xương trắng thò ra cùng lúc đó vị trí của trần đạo huyền lúc này không gian bị xé rách ra một vết nứt vâng tập trung nhìn xích đồng phát hiện phía trước như trống rỗng vậy ở đây đỉnh đầu xích đồng một đạo nhân áo trắng nhẹ nhàng Đứng giữa hai tán. Lập tức, xích đồng hoàn toàn bị chọc giận. Nguyên giới hình chiếu trực tiếp trấn áp Trần Đạo Huyền. Cảm thụ được áp lực hơn b còn hơn gấp đôi nguyên giới hình chiếc quả thanh sư tinh lúc trước. Trần Đạo Huyền lắc đầu. Nguyên giới hình chiếu của giới yêu, thật đúng là một môn thần thông cường đại. Chết! Sau khi nhìn thấy thân ảnh Trần Đạo Huyền bị nguyên giới hình chiếu áp khó có thể nhúc nhích, xích đồng lại lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Chỉ là tiếp theo. Nụ cười trên khuôn mặt của nó đóng băng. Ngươi, ngươi đã làm gì ta? Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net